Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và mẹ của Thúy đang lâm cơn bạo bệnh vì nhớ con Chính cũng đành phải ở lại chăm sóc cho hai người Bà tháng sau kể từ ngày Thúy bỏ đi Mẹ của bé vì chồng bệnh mà qua đời Chính cùng Hương an táng cho bà tử tế bên cạnh ngôi nhà ở linh đồi Sau đó hai người rơi gót trở lại Viễn Châu Sau hơn 3 năm xa quê nỗi nhớ nhà hay chính xác hơn là nhớ mẹ ra giết Luôn ám ảnh con người của Chín Chín vui mừng vì được về phụng dưỡng mẹ Nhưng lại có chút bất an vì những lời tiên tri của thầy ba trước khi mất Nhiều lần đánh đo suy nghĩ đấu tranh với nội tâm Cậu không thể để cho Hương phải vất vả làng bạt theo mình trên con đường hành đạo, Cho nên đã quyết định cùng Hương quay trở về Khi vừa về đến làng Viễn Châu thì trời đã sáng Chín bước chậm chậm trên con đường quen thuộc ánh mắt của cậu quét xung quanh những khung cảnh như để nhớ lại một thời thơ ấu hơn ba năm những cảnh vật vẫn không có gì thay đổi có chăng là lòng của cậu đã lớn hơn mà thôi chín bước đến cửa nhà và nhìn thẳng vào bên trong mẹ của cậu đang thắp hương cho bố hai tay chấp lại xá vài cái bất chợt trong lòng của chín dâng lên một nỗi cảm xúc chín gọi lớn mẹ ơi bà giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc Liền quay mặt ra, hai ánh mắt chạm nhau thì nổi cảm xúc lại dâng trào. Chín chạy vội vào bên trong ôm lấy mẹ. Bà đưa tay xoa đầu của con trai mình, y hệt như những ngày cậu còn nhỏ. Hai mẹ con quấn quyết lấy nhau hồi lâu, chợt nhớ ra còn có Hương về cùng. Chín vội lau nước mắt rồi ra ngoài dẫn Hương vào nhà. Thế Hương bước vào nhưng không đi cùng thầy ba, mẹ Chín liền thắc mắc. Cháu Hương đã lớn thế này rồi sao, thì ba đâu, có về cùng cháu không? Từ nãy đến giờ thấy hai mẹ con chín vui mừng hội ngộ, thì nước mắt của Hương cũng đã trực tuôn trào. Khi nghe Trần Đại Nương hỏi về bố thì cô bé lại khóc nghẹn thành tiếng, hai tay ôm chặt lấy mặt, chín mới đáp thay lời của Hương. Thề ba mất được ba tháng rồi mẹ, bây giờ Hương bư vư một mình không ai chăm sóc, cho nên còn mới dẫn Hương về đây sống cùng mẹ đồng ý chứ. Mẹ của Chín biết mình lỡ lời cũng ôm gương vào lòng vỗ về an ủi. Cô xin lỗi vì đã quá vô ý. Chín đã xem thầy ba như bố thì cô cũng muốn xem con như con cháu trong nhà. Hãy về đây ở với cô, chúng ta đùm bọc nhau sống. Hương vẫn nấc lên từng hồi mà không nói thành lời, chỉ gật đầu đưa tay lầu nước mắt. Trên Chín có bốn anh chị em gồm hai trai hai gái. Người chị cả đã lấy chồng ở cùng làng, còn người anh trai thì lên phố lớn để làm việc. Nhà rộng nay lại trống thêm hai phòng, mẹ của Chín hướng dẫn Hương vào trong phòng của người con gái lớn, sắp xếp đồ đạc cho Hương ở đây. Chín quay trở lại căn phòng cũ của mình, căn phòng hàng ngày vẫn được mẹ quét dọn sạch sẽ và ngăn nắp y như ngày Chín rời đi. Chín nhìn lại căn phòng mà trong lòng nao nao nhớ về những ngày mình còn bé. Bữa cơm trưa hôm ấy vui vẻ hơn mọi ngày, chị cả của Chín hay tin em của mình về thì cũng tất tả về thăm trong bữa cơm chín nói với mẹ thưa mẹ còn có chuyện này muốn nói với mẹ nhưng mẹ đồng ý thì con mới dám thưa mẹ của chín cười tươi rồi nói con cứ thích rào trước đón sau con cứ nói mẹ chưa bao giờ từ chối con chuyện gì miễn là mẹ làm được chín cũng đứng dậy rồi khoanh tay nói thưa mẹ con xin mẹ được đặt bài vị của thầy ba lên bàn thờ gia tiên để thờ cúng Thế ba là người đã có ơn với con nay gặp cảnh nhà tan cửa nát không có nơi đặt bài vị lòng con cảm thấy ai náy vô cùng mẹ của chín mìm cây gật đầu chín lại nói chuyện thứ hai con muốn thư với mẹ con đường đồn dẫn hương về đây chỉ lo sợ rằng hàng xóm láng giềng không hiểu mà nghĩ xấu cho hương nay con xin mẹ chấp nhận cho con và hương được cưới nhau để cho cô ấy vào nhà ta một cách đường đường chính đáng Hương nghe xong thì cũng đỏ ửng mặt ẻ thèn quay đi chỗ khác. Mẹ của Chín trong lòng vui mừng khôn xiết. Có đứa con dâu vừa đẹp người lại lễ phép như Hương thì còn gì chờ đợi nữa. Mẹ của Chín liền nói. Thì con đã có hỏi ý con Hương chưa mà đừng đột nói với mẹ như vậy. Chín quay sang Hương nắm lấy tay của nàng rồi nói. Hương này em đồng ý làm vợ của anh chứ. Anh sẽ thay bố chăm lo cho em suốt quãng đời còn lại hương hơi e ấp trong lòng đã có ý ưng thuận nhưng sau đó hương nói với chín giọng dầu dĩ thưa bác thưa anh chín bố của con hiện mới mất được có một trăm ngày phần làm con đâu dám hiếu hỉ khi mà tăng bố còn chưa có mãn con xin bác và anh chín cho con một năm để chịu tăng bố rồi sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.